Dãy cầu đá, vốn là một cả thân cây hoa thạch cổ xưa, Được cải tạo mặt thành, dài hơn 30 mét, Rộng chừng 5 mét, hết sức chắc chắn, Phần dưới cầu lận trong mây trắng, Một đầu nối liền với khoảng đất phẳng, nhô ra trước địa đạo trắng, Đầu còn lại bắc thẳng tới cửa hàng có đàn tế núi ngập. Biển trên là liệt người đá cổ màu trắng, Tương tự như thiên chắt đầu trong mộ hiến vương Bình thúc cỡ trên vai một pho tượng đá, Giờ cánh tay đã cầm mật phượng hoàng lên Thò ra phía ngoài Tôi vào tuyển béo không dám manh động Lão này cho dù không ai động vào Cũng có một cái tật Hệ căng thẳng là tay bắt đầu run Không cầm chắc thứ gì cả Vạn nhất để rơi ngọc xuống bề cùng gương kính dưới kia Trong một giờ nửa tiếng Chắc chắn không thể tìm lại được Thời gian của chúng tôi Đã chẳng còn lại được bao nhiêu Cơ như thế này Chẳng khác nào lão ta đang ôm bom nổ chậm. Một khi xảy ra chuyện, cả 5 người sẽ khó tránh khỏi thịt nát xương tan. Mình thúc đầu quấn bồng bằng, nghiến răng trợn mắt, tâm trạng kích động. Sự phẫn nổ căm hận đã khiến con người lão trở nên bấn loạn. Lúc này là nguy hiểm nhất. Có lẽ chỉ cần gây cho lão thêm một chút áp lực. Sợi dây bảo hiểm trong đầu thế nào cũng bị đứt, tinh thần lão sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lão gào lớn sẽ cả giọng, bắt mọi người lùi lại phía sau, ai dám công nghê, lão sẽ ném mật phượng hoàng xuống dưới. Tôi hết sức bất lực, đành lùi lại vài bước, trong bụng không ngớt chửi thầm tám đời nhà lão. Lão khòm hồng cung này, tâm địa quả thực quá thâm hiểm, chợt ngã xuống mặt thủy tinh phía dưới, đầu tuy bị thương, mất bao nhiêu máu, nhưng đều chỉ là vết thương ngoài, ngất lịm đi một lúc mà thôi. Khi chúng tôi thảo luận về nghi thức giết người, lão đã tỉnh nhiều sáu rồi, nhưng thọt nghe tình thế có vẻ không ổn, bèn giả ngây giả ngô. Sau đó lại biết được mức độ quan trọng của viên mật phượng hoàng, bèn giả trò cướp đoạt. Chúng tôi bấy giờ tâm trạng xối bời, lại tiếp sự phòng bị, đầm già mới bị chúng kế. Bất luận thế nào, phải chân an lão này trước đã. Tôi giờ tài ra hiểu cho tiền béo và giờ lấy dương, đừng sào không được khinh suất manh động. Một khi đã giả tay, phải thành công. Chứ không thể mạo hiểm khiến mặt Phượng Hoàng rơi mất được. Sau đó tôi nói với Mình Thúc đang cưỡi trên người đá rằng, Bà cần hạt tất phải làm như vậy. Chúng ta đều là cá trên thất cả. Tôi không chạy được, bà cũng đừng mọc tẩu thoát. Tôi từ trước tới giờ, không hề có ý định bắt ai đó phải hy sinh. Bà nãy tuyển béo nói vậy. Cũng chỉ là trong trường hợp bác sống thực vật rồi kia. Mày bác đã khỏe lại rồi, tôi khuyên bác đừng rời vỏ nhau thêm nữa. Màu xuống đây cùng mọi người bàn tính cách khác lão giả cười nhạt, chửi. Tao nhổ vào, mấy thằng nhãi chung mày, cứ ra vẻ thông minh đi. Sự việc đến nước này rồi còn định lừa tao nữa hả? Tao lôi hiển minh này, là tiểu gia cắt. Mới ba tuổi, tao đã chặt đầu con gà hoa vàng. 14 bốn tuổi, nhảy tàu chạy xuống Nam Dương. Mới lăm tuổi, tự tay giết người. Vào rừng đã gặp cọp cản đường, xuống sông đã thấy cá ăn thịt. Cả đời tao, lăn lộn kinh qua bao nhiêu bom đạn, sóng to gió lớn. Tào lại dễ dàng để mấy thằng chúng mày lừa bịp hại tào hả? Tôi lại nói. Bác nói vậy là nói ngược đấy. Sao lại bảo chúng tôi ra vẻ thông minh? Ngay từ đầu, nếu không phải do bác quá đà nghỉ, không chịu tin lời khuyên cáo của tôi, lại còn bảo có trên cũng không xa rời, thì đã không xa vào cái bước cùng quẫn này. Lời ngày trói tài mà, Đáng tiếc bác còn làm liên lụy đến cả em Hương. Bác nói xem, em ấy chiêu ai chọc ai giờ tranh luận với việc này đều vô ích cả Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực Bằng không ấy tất cả sẽ chết Không đất trộn thần đâu Tuyên béo đùng đùng nổi giận Săn ống tay áo Trận trừng mắt lên giống như muốn giết người Cậu phi lời với cái lão này Làm cái mẹ gì Lão đã muốn ép ta Chứng tỏ lão cũng chẳng thiết gì cái mạng giả của lão nữa rồi Tôi đếch tin lão khọm này Dám ném ngọc xuống đâu Tôi với cậu giờ la vào sẽ lão thành tám mảnh Cái gì đem tế được thì tế, không thì vứt mẹ nó hết đi. Bị thúc bị tuyển béo dọa cũng sợ thật. Thời gian vừa qua, lão đã hiểu rõ con người cậu ta. Thuộc cái loại mềm cũng chẳng rắn, rắn cũng chẳng buông. Đã nóng lên rồi thì việc gì cũng làm sứt. Nói như lời của tuyển béo thì là ông đã hứng lên. Ông sẵn sàng vỗ mông cả vương mẫu. Lão đã hơi căng thẳng, tay run run, vội lắp bắp. Đừng, đừng, đừng có qua đây Có gì bàn bạc đã Đừng, đừng, đừng tưởng tao không dám ném Thằng béo nhà mày mà ép tao ấy Tao ném cho mày xem Chết cả nút cũng được Tôi biết Minh Thúc tuy sợ tuyển béo Xong chó cùng rất dậu. Con người ta một khi đã cuốn lên Thì bất cẩn tất cả Đừng nhìn Minh Thúc không muốn chết Dù rằng số trời chẳng cho sống qua ngày mai Thì hiện tại sống được phút nào vẫn hay phút ấy Cũng không hề trách lão ích kỷ bị ổi được Ngày đến còn kiến cũng còn muốn sống lần nữa qua ngày Người dám hy sinh bản thân vì mọi người Thì là bậc anh hùng rồi Còn giống người trung quy Đều là những kẻ phạm trần xác thân chỉ là máu là thịt 99% không có sự giác ngộ cao như vậy Đó là chưa nói đến 1% trong số người kia Cũng có không ít kẻ bất đắc dĩ mà thành anh hùng Chẳng ai có tư cách đòi người khắc chết vì mình cả Hối hồ là với cái chết tàn nhẫn thiết kìa ngoài ra còn một điểm nữa tâm lý con người hết sức tinh diệu ví như một người biết mình bị bệnh hiểm nghèo không thuốc nào chữa được thời gian còn sống không nhiều nỗi đau khổ phải gánh trong lòng to lớn biết nhường nào song giá như lúc ấy người đó bỗng nhiên biết rằng người trên toàn thế giới đều mắc một chứng bệnh y như thế thì ra ô thế nào mặc lòng người đó vẫn cảm thấy được an ủi phần nào cảm giác suy sụp cô độc bơ vơ sẽ giảm đi âu điều này cũng gần giống như cầu Xấu đều còn hơn tốt loại ấy vậy Chợt nghe Minh Thúc nói tiếp Tất cả đều bị ám bùa ma quỷ rồi Nhưng tao biết Vẫn còn đừng sống Chỉ là bắt buộc phải có một người chết mới được Theo tao Trung bày Trung bày rút luôn cây hương đi là được Tao vất vả nuôi đó bao nhiêu năm nay Giờ cũng đến lúc nó trả ơn tao rồi Chẳng cần phải nói Lúc này tôi đã nắm được ý đồ của Minh Thúc Trong lòng lão hiểu hơn ai hết Ở đây cả thầy có 5 người, nếu giết chết bất kỳ ai trong số ba người tôi, tuyển béo và giờ lên giường, lão cũng sẽ đừng hòng mong sống sót khỏi đây. Thành gia muốn thoát khỏi không gian dưới lòng đất quay về quê làm mờ, trong tình huống này chỉ còn cách hy sinh A Hương, con cái nuôi của lão. Nếu như chúng tôi bằng lòng với điều kiện này, thì nếu lão chết, lão sẽ kéo tất cả mọi người xuống âm phủ làm đệm lưng cho lão. Từ lúc ra khỏi đàn tế, chẳng ai quay lại xem cát thủy tinh trong đồng hồ kia đã chảy đến đâu, nhưng đoán chừng thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Tôi nắm được ý đồ của Minh Thúc, biết lão khọm cũng chưa muốn cản tàu giáo máng, liền có ngay một cách. Tuy đã không còn cơ hội đoạt lại mật phượng hoàng, song có thể đánh cuộc với số phận, vậy là tôi liền nói với lão. "Hầu giữ không ăn thịt con, nếu bác giết em hương để được sống, thì có khác nào lũ cầm thú?" Bác có thể nhẫn tâm làm vậy nhưng chúng tôi không thể nào làm cái việc chẳng bằng chó lợn ấy đâu chỉ bằng thế này bác tôi và tiền béo ba thằng đàn ông cùng bốc thăm sinh tử nghe theo ý trời là được mình thúc thế đây là cơ hội sống sót cuối cùng có điều xác suất tử vong một phần ba quả thực quá lớn bèn nghiến răng ghế lợi nói vận may của ta xưa này vẫn tốt ta cao số mà có thể đánh quần với các người một phen nhưng nếu bốc thầm thì cả năm người cùng phải bốc đừng hỏng ai ngồi mát ăn bát vàng bằng không ấy thì cùng nhau chết cả chưa đợi chúng tôi đồng ý lão đã già điều kiện mỗi người đều phải thể độc sông chết do trời ai bốc được lá thầm chết là do số mệnh ngắn ngủi không được hối hận trở mặt còn đòi chúng tôi phải đưa lão một khẩu súng kéo đến lúc có người trở mặt muốn giết lão Tôi nhìn Sơ Lê Dương, cô gật đầu với tôi. Tôi ghi bụng súng thì có thể cho lão được, bởi lão không dám tùy tiện nổ súng. Bởi nếu làm bừa, hậu quả sẽ giả xảo lão cũng hiểu rất rõ. Vậy là tôi lấy khẩu M1911, chỉ còn một viên đạn của Sơ Lê Dương, định đưa quà cho lão. Có muốn nhân cơ hội này, lùi lão rời khỏi tượng đá. Nhưng mình thúc quyết, không để tôi đến gần nửa bước, phải bảo đưa súng cho A Hương, rồi chuyển quà cho lão. Mình thúc vừa cầm được súng, liến dơ mặt phận hoàng lên, dục chúng tôi mau thể độc. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, vạn nhất có người bốc phải lá thầm chết mà chưa kịp tiến hành nghi thức, thì tất cả cũng bằng không. Tôi nghĩ bụng cũng chỉ là một câu thể thôi mà, mà thể thốt thì có hai loại, thể sống và thể chết. Thể sống, những lời kiểu như tôi mà nuốt lời thì trời đánh thanh vật, hoặc giả tám kiếp không được hồi sinh, hay như mồm mép một chút. Tuy thể thốt hết sức lẫm liệt khí thế Nhưng thật ra nội dung lại mập mờ chẳng rõ Ý nghĩa không đầu Nói như nước lã Vô thưởng vô phạt Thể chết Tức là thể độc thực sự Thậm chí liên quan đến cả tính mạng toàn gia đình Gia tộc Cho dù là người không tin vào những chuyện báo ứng Cũng không dám tùy tiện nói ra những lời như vậy Tôi thì chẳng bận tâm song bản thân chưa từng vãi lại ai Cũng chưa từng thể thốt điều gì Nên không mấy thông thuộc những lời kiểu ấy Bây giờ nắm đấm lên thẻ Đang chuẩn bị Thời khắc này đang chuẩn bị mày thúc liền kêu lên Không được như thế Chú rõ là lấp liếm cho qua Tôi nói trước Mọi người phải nói lại theo lời của tôi Toàn liền dẫn đầu buông lời thể chết độc địa Chúng tôi bất lực Đành nhắc lại theo lão một cách hàm hồ. Còn như vật dùng để bốc thăm sinh tử Đành tự chế tại chỗ Tìm được một túi kín nhỏ Rồi lấy 5 viên đàn vừa tháo trong khẩu mở 1911 ra Bôi một vạch màu đỏ lên đầu một viên Tượng trưng cho lá thầm chết Lần lượt từ người thò tay vào trong túi kín rút Ai mà rút được lá thằm chết Sẽ phải thế mạng cho bốn người còn lại Không được có nửa lời oán thán Mình thúc vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng Lại yêu cầu mọi người phải đeo găng vào bàn tay bốc thầm Tôi thầm trời cái thằng khọm giả gian xảo, cuối cùng cũng đưa ra một yêu cầu, bắt buộc phải để A Hương và Sơ Lê giường bốc trước. Điểm này tuyệt đối không thỏa hiệp. Tổng cộng chỉ có 5 lá thăm càng bốc đầu, khả năng bốc phải lá thầm chết càng nhỏ. Tuy nhiên điều này cũng còn phải trông vào vận may. Mỗi khi bốc thăm ra được một viên đạn không có đánh dấu, sản xuân tử vong sẽ lần lượt được cộng thêm vào những viên đạn còn lại. Như vậy cũng giống như dùng một khẩu súng, Chỉ lắp một viên đạn, dí vào đầu lần lượt, lượt bóp cò Sự khác nhau ở đây là số người tham gia đông hơn mặt thôi. Lão khọng giả nghiến rằng chấp nhận yêu cầu này. Cũng có thể người bốc tâm đầu tiên sẽ phải chia đầu ra trước súng. Nhưng thời gian vẫn đang trôi qua từng giây phút, không thể chậm trễ hơn nữa. Trong tình thế quan hệ đến sinh tử này, không có cách nào làm dối, chơi bẩn được. Tôi đành nhắm mắt lao vào các cử sinh tử với lão khọng Hồng Kông để xem rốt cuộc một kim hiệu ý cào xấu hay là bọn cõng sắc nhảy tường mạng lớn. Sơ Lê Dương bảo A Hương bốc trước. A Hương từ lúc nghe thấy cha nuôi bào muốn giết mình, liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. Được Sơ Lê Dương giúp đỡ, thò tay bốc tham trong túi kín một cách máy móc. A Hương lấy ra một viên đạn, cũng chẳng thèm nhìn xem thế nào, liền vứt luôn xuống mặt đất. Đó là một viên đạn không có đánh dấu mình thúc cưỡi trên tượng đá cũng nhìn rất rõ, già sức nuốt nước bọt khan. sát suất tử vong đã được chuyển thành một phần bốn, bầu không khí dường như sắp đóng băng. Sơn lời dường từ tốn lấy viên đạn thứ hai trong túi kín, dường như cô nàng chuẩn bị tâm lý từ trước, sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết. từ từ xoay bàn tay đang nắm viên đạn ra, trên găng tay là một viên đạn không có ký hiệu. Sơn lời dường nhẹ thở phào. Sòng không hề có cảm giác như vứt bỏ được cánh nặng Tôi đoán lấy túi kín Nhìn tuyển béo Giờ chỉ còn lại ba người Một người có thể hy sinh Chắc chắn sẽ là một trong ba Nếu như mình thúc bốc phải lá tăm chết Vậy giết lão Cũng là việc danh chính ngôn thuận Nếu như tôi và tiền béo Một trong hai người bốc phải Tôi phải lừa lấy mật phượng hoàng vào tay đá Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến Ghi đến đây tôi hỏi lão Có muốn bốc trước không Lão đánh đo hồi lâu, thử thấy không có gan thỏ tay vào bốc một trong ba viên đàn. Xong nếu không bốc, mà người tiếp theo lại vẫn bốc chúng lá thảm chết, thì khả năng tử vong lại tăng thành 50%. Mãi một lúc lâu, lão mới nhìn chúng tôi lắc đầu, để tôi vào tiền béo bốc trước. Tuyên béo chửi một câu, rồi vùng tay vào túi, rút ra một viên đạn, Thoạt nhìn liền lặng cả người đi. Mà mẹ nó, ra đường gặp gái, hay là vào chùa quên đốt nhang, mà sao... Lại để ông mày vớ phải chứ? Mình thúc thấy tuyển béo bước phải lá tầm chết. Cũng chẳng thèm đắc ý. Mặt mày bỗng nhiên lộ ra vẻ muốn giết người. Giờ súng nhằm vào tuyển béo chửi. Thằng mập chết tiệt. Mày còn gan át hơn thằng nhất nhiều. Mày chết đi. Nói đoạn liền bóp cò. Tuyển béo không cầm súng trong tay. Vừa mới bước phải lá tầm chết. Tưởng là phải chết thật. Trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn. Cầu lại hẹp. Cũng không ngờ Minh Thúc đột nhiên nổ súng Vì dẫu muốn giết người Thì cũng phải đợi khi vào đàn tế Mới có thể giết người Chết ở đây có tác dụng gì Nhưng Lão Khõm đã gần như hóa điên Lúc này lại bất chấp định ra tay luôn Tuyên Béo đành phải quân cuồng Nhảy phát ra sau pho tượng đá Bây giờ mới phát hiện ra khẩu súng trong tay Minh Thúc Không nổ Minh Thúc thấy đạn không nổ Lặng cả người buột miệng chửi Hổ bắt nhất là thằng khốn nạn chết yếu Dám sử dụng giàn kế Ngầm ngỡ đế đạn ra Được đấy Đã thế Cả lũ chết cùng nhau là xong Lão vùng tay ném mật phượng hoàng ra Mật phượng hoàng rơi thẳng xuống làn mây mờ Dưới gầm cầu tuy tôi giờ trò trước Nhưng cũng hoàn toàn không ngờ Lão khọng Hồng Kông lại nổ súng vào lúc này Bây giờ thấy mất thời cơ mày định lao ra ngăn lại nhưng rốt cuộc thì vẫn cách lão sáu bảy bước chân lôi được lão từ trên tượng đá xuống Thì đã quá muộn rồi hình trên cầu rối loạn trong lúc đó tôi thấy sự lấy dường lao ra dệt cầu chuẩn bị nhảy theo xuống tìm mật Phượng Hoàng. đột nhiên dừng chân lại nói không xong rồi hết thời gian rồi vừa nói dứt cầu ánh sáng phát ra từ mạch thủ tinh trên đỉnh đầu tức tốc tối sầm lại bóng tối bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 33 Vật Hiến Tế Quà giọng đọc của Nguyễn Thành Ánh sáng trong động bắt đầu biến đổi Ánh sáng yếu ớt phát ra trên bề mặt đá quảng lúc này Bất ngờ tối đi Xung quanh cũng tối theo Tùy không tối om đến mức không nhìn thấy gì Nhưng bóng người gần trong gạc tức Đã trở nên mờ mờ ảo ảo tôi nhìn phản ứng của mọi người, biết rằng trên đầu mình chắc chắn có gì đó xảy ra. tôi thảm than không xong. đoạn dối chặt mình thúc xuống, ngước mắt nhìn lên, trong mạch thủy tinh dày như vách bằng nhô ra vô số những mũi lõm trầm, đầm tứ từng xuống dưới. từng chùm, từng chùm trông như những cái rùi đá nhọn hớt. trong đám tinh thể quái dị này có một bóng người màu đen to lớn, chậm chần chuyển động ở sâu bên trong phát ra những chuỗi tiếng nổ chầm đục như sấm Sự xuất hiện của bóng đèn Khiến không gian trong động mỗi lúc một thêm sầm tối Tình cảnh giống như mây đen un un răng kín Làm cho cả khu vực đàn tế Vốn giấy đã hết sức chật hẹp Lại càng có không khí u uất. Nghe những tiếng ẩm ầm bên trên Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ Mẹ tiếp, rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tôi vốn lầm bầm nói một mình Không ngờ mình Thức bị tôi đè phía dưới Đột nhiên ứng tiếng đáp lại Chú Nhật à Đây là Là tà linh nhốt trong vách đá đấy Nó sắp chùi ra rồi Lần này thì e là chết thật Chúng ta không sống nổi đâu Bây giờ tôi mới nhớ ra vụ việc của Lão Khọm này Lão lại còn vạc mặt ra nói chuyện với tôi chứ Tôi tức thời cáu tiết Thầm chửi mà mẹ cái thằng Khọm già Hồng Kông Xảo quyệt ăn cả vào máu Vốn dĩ tôi đang bàn bạc Với sự lời dường và tuyển béo Về chuyện đàn tế Tùy tình thế khẩn cấp Nhưng vẫn còn một ít thì giờ để nghĩ cách Nghĩ thức giết người Tùy quá mức thần bí cổ lỗ Nhưng xét cho ngọn ngành Chẳng qua là để thay đổi sự cân bằng Giữa âm và dương Trên điểm giao thoa của dây và cung mặt thôi Nếu như không có tình tiết Của lão khọng Hồng Kông trở mặt Trong khoảng thời gian hơn một tiếng ban nãy Có lẽ đã có cơ hội tìm ra bí mật trong đó Chứ không hẳn chỉ có một kết cục là cái chết Lần vào Tây Tạng này Bật luận đối diện với khó khăn gì Tôi vẫn kiên trì cố gắng Bởi lời tiên liệu của anh Trương Doanh Xuyên Đã chỉ rõ Gặp nước đắc trung đạo Tôi hoàn toàn tin tưởng điều này Nhưng trong nghi thức hiến tế này Phải như thế nào mới gặp nước đắc trung đạo đây Nhất thời khó lòng ngộ ra được Có điều giờ đã hết cơ hội ngộ ra chân ý Trong lời tiên đoán kìa Bởi cái thằng khọm hồng công giả này Lại tự do cho mình là thông minh Muốn giữ cái mạng giả Mà giờ trò xào trá cướp mặt Phượng Hoàng Uy hiếp mọi người lãng phí hết số thời gian quý báu Vốn đã ít ỏi của chúng tôi Quả thực đáng ăn đòn lắm lắm Thế là tôi vung nắm đấm lên Định táng lão Mình thúc thấy tôi đấm là đấm Đột nhiên sợ hãi mềm oạt cả người Tôi đối xử với kẻ địch nhất là những kẻ tâm địa xảo trá, giờ này luôn tàn khốc vô tình, không có chuyện tự hào cảm động. Nhưng nắm đấm còn chưa nện xuống, mình tốc đột nhiên quay quắt thái độ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi nói: ừ, tôi đang ở đâu đây, chú, chú, chú nhất? vừa nãy là xảy ra chuyện gì vậy? Anh, anh có cây tật là thỉnh thoảng bị tâm thần phân liệt, ấy. rõ ràng là, là là là việc vừa làm, lời vừa nói thế mà không nhớ ra nổi điều gì. Vừa nay anh có chỗ cư xử không đúng mực phải không? Tôi hờm một tiếng, dừng tay lại không đấm lão nữa. Trong lòng không khỏi nể phục lão họng Hồng Kông này ứng biến rất nhanh. Khả năng và vịt giỏi hơn tôi và tuyển béo nhiều. Lão không đi đóng phim quả thực tiếc cho nền điện ảnh nước nhà quá. Tôi cũng chẳng buồn làm gì lão tàn nữa. Có đấm đau cũng chẳng giải quyết được việc gì và lại lúc này. Cũng không dành để ý đến lão nữa. Tôi lại ngẩng đầu lên quan sát tình hình phía trên. Bóng người màu đen trong mảnh thủy tinh mỗi lúc một rõ. Di chuyển hơi rung rinh. Tiếng sấm vọng ra càng lúc càng trói tai hơn. Quả thực giống y như... Con ma bị nhốt trong vách đá đang vùng vẫy ra ngoài vậy. Tôi không còn bận tâm chuyện lão khọm Hồng công giả vờ giả vịt nữa. Gọi tuyển béo lại, nói... Đấy, ra cho cậu đấy. Nhưng mà dân đẹp thôi, đừng có gây án nạng. À còn nữa Lá mà dám mòn men đến mật Phượng Hoàng thêm một bước nữa Không cần nói gì Cứ đổ xuống bắn chết luôn Tuyển béo nghiến răng trận mắt Rồi đánh phịch cái bàn tỏa lên gửi mình thúc Để lão dưới mông mình Vừa chọc vào mạng sườn lão vượt trời. Kinh nghiệm của lịch sử này ấy, Bài học của quá khứ này ấy, Lần nào cũng nhắc bọn ông Mà mẹ thằng nào dám cắt đứt với dân Mà mẹ thằng ấy chỉ có chết Chửi sau một câu Lại bấu xương sườn lão một cái Tôi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết Như ma rên sói rú Vừa đau vừa nhột của mình túc Cảm thấy rất hạ giả Không dạy lão một bài học Sau lão sẽ lại nhiễu sự Vậy là tôi mặc kệ tuyển béo Chỉnh đốn lập trường sai lầm của lão Vội chạy tới bên sơ lấy giường Đói Tùy chúng ta không biết đại hắc thiền Rốt cuộc là cái thứ gì Nhưng cái thứ phía trên kia Mà thoát ra khỏi đá thủy tinh thật Thì thực lực của chúng ta hiện nay Tuyệt đối không thể đối phó được đâu Có điều với tình hình này Có lẽ chúng ta còn có một chút thời gian cuối cùng Tôi xuống dưới tìm lại mật phượng hoàng trước đã, Rồi tính tiếp Tùy nói vậy Nhưng địa hình phía dưới làn khói đá như biển mênh mông này ra làm sao Thật khó mà tưởng tượng Giật là những khối kết tinh thể đa lăng Như gương kính Căn bản không có cách nào phân biệt được Phải trái trước sau Một viên ngọc bé như mắt vịt rơi xuống Chắc chắn không thể tìm lại được Chỉ trong một giây một lát Thậm chí khả năng tìm thấy cũng rất thấp Nhưng nếu không đi tìm Thì một phần trăm cơ hội cũng không có Sợi lời giường dìu A Hương Đã ngồi phệt dưới đất khóc thút thít dậy Lập tức ngăn cản tôi Không kịp nữa đâu Muộn quá rồi Bà Thủy Tinh đã đựng đầy cát mịn Và lại tìm được về Thì làm sao nữa Anh định giết bác Minh thật hay sao? Tôi mà kệ Sơ Lê Dương khuyên can, Cô chậm toan nhảy xuống. Dương đột nhiên phía trước mặt. Đã xuất hiện một cảnh tượng không thể nào hiểu nổi. Vội nói với Sơ Lê Dương. Màu, màu nhìn khối đá phía dưới này. Hình như là có biến đổi.